Lôi cương mày kiếm vừa nhớ, cứ thế này thì căn bản không ai làm gì được nhau. Lôi cương tuy mạnh, nhưng hổm lôi châu biến thành chiến giáp vượt quá dự liệu của lôi cương khiến cuộc chiến nhất thời lâm vào thế rằng co. Bình, bình, tiếng phanh liên miên không ngừng vang lên. Nếu như không phải là có chiến giáp do cự trùy biến thành. Thân thể của Lôi Cương đã sớm biến thành mảnh thịt vụn rồi. Chỉ có cốt hài của thổ hành phân thân có thể ngăn cản được quyền kính như thế mà thôi. Lôi Cương Thời gian không nhiều lắm. Ta cắn nuốt hắn còn cần thời gian tiêu hóa. Cuối cùng mau sớm giải quyết. Nếu không Hư hỏa của tử vận một khi đại thành sẽ không hay. Thanh âm của Lôi hoàng vang lên. Lôi Cương nội tâm chấn động. Cứ kiểu này nếu như người này cũng không thể làm gì được người kia. Đến cuối cùng, nếu Đạo hư không muốn đánh nữa trực tiếp bỏ đi thì không xong. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Đạo hư lúc ẩn lúc hiện. Gầm nhẹ một tiếng tiên thạch trong u chỉ rối rít tràn vào trong đan điền lôi cương. Lôi cương lúc này cũng định vận dụng một chiêu cuối cùng. Lúc này. Nói với lôi hoàng. Lôi hoàng. Tiếp theo thần trí của ta có lẽ sẽ có chút không tỉnh táo. Nhưng ngươi cần nhân cơ hội cắn nuốt hỗn độn lôi long lực của hắn. Ừ. Lôi hoàng gật đầu một cái. Bỗng nhiên, vô số đạo tiên thật ở trong đan điền của lôi cương chi chích phân tán ra ngoài. Lôi cương lần này bố trí chính là ngũ hành dung hợp trận, nói cách khác chính là đem ngũ hành trận pháp dung hợp làm một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 643 truy kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 643 truy kết. Nhóm dịch mẹ trai em. Đúng như lôi cương suy nghĩ. Đạo hư quả thật là có chút không chịu được. Hắn vốn cho là hắn đã lĩnh ngộ được hỗn độn lôi long lực rồi thì có thể thoải mái đánh bại lôi cương. Nhưng càng đánh sự kiên kỵ trong lòng đạo hư đối với lôi cương càng thêm sâu một phần. Lúc này, đạo hư cũng đã thấy rõ. Trên người lôi cương hàm chứa không ít bí mật. Mà công kích của hắn đối với lôi cương căn bản là vô dụng. Điều này khiến đạo hư cho là có lẽ hỗn độn lôi long lực của hắn còn chưa phát huy ra được thực lực chân chính. Đồng thời khiến đạo hư có ý nghĩ rút lui. Đạo hư thầm nghĩ chỉ cần cho hắn ngàn năm tu luyện áp hẳn có thể đánh bại được lôi cương. Bức quá ca. Hơn. Đạo hư vui mừng chính là hỗn lôi châu. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới hỗn lôi châu thậm chí có tác dụng lớn như thế. Trước kia. Đạo hư là biết được rằng hổn lôi châu phát ra linh khí thuộc tính lôi. Từ đó mà lĩnh ngộ được hỗn độn lôi long lực. Còn lúc này, đạo hư đã xem hỗn lôi châu như một tồn tại vượt quá cấp bập thần khí rồi. Quét mắt nhìn lôi cương diện mạo cứng ngắc đứng ở đó. Đạo hư cố dằn xuống ý nghĩ muốn vết lôi cương. Cười lạnh mấy phần. Tính toán rời đi. Đột nhiên, đạo hư cảm nhận được không gian dường như có chút khác thường. Chuyện gì vậy chứ? Nhìn thiên lôi cuồn bạo trong nháy mắt bị rút vào trong cơ thể lôi cương. Đạo hư nổi lên nghi ngờ. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt khẽ biến. Không đợi hắn kịp phản ứng. Hắn đột nhiên cảm nhận được linh khí ở nam bộ vô thượng giới như nước thủy triều gầm thét cùng cuộn hội tụ mà đến. Đạo hư không khỏi liếc nhìn lôi cương. Nhịp tim tăng nhanh. Hắn phát hiện. Thân thể lôi cương lúc này đang kịch liệt bành trướng. Mơ hồ tản mát ra quan mang sáu màu. Sau khi đại lượng linh khí không thể tính toán ra được tràn vào trong cơ thể lôi cương. Thân hình lôi cương bành trướng đến ước chừng cao trăm trượng. Chiến giáp do cự chùy biến thành vẫn bao phủ toàn thân lôi cương khiến lôi cương nhìn tựa như một pho tượng chiến thắng. Nếu như lúc này có người cẩn thận để ý hẳn có thể phát hiện. Cốt hài trong cơ thể lôi cương dưới tình trạng linh khí cuồng cũng tiến nhập lại đang đẩy nhanh tốc độ dung hợp với lôi cương. Shit. Đạo hư hít sâu vào một hơi lãnh khí Lôi cương trở nên to lớn Chuyện này cơ hồ chỉ mất ba tức thời gian Đạo hư cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong bao phủ hắn Hắn không hề do dự thêm chút nào nữa sắc mặt tái nhật hướng ra bên ngoài bay đi Nội tâm hắn lại càng thầm mắng lôi cương rốt cuộc là quái vật gì Lại có thể kinh khủng như thế Mặc dù hắn cũng có thể khống chế được Thân thể Thái Huyền Đạt tới trăm trượng Ngay cả cao hơn Nhưng khí tức phát ra thì cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu Nhưng lúc này Khí tức mà lôi cương phát ra cũng là kinh người Trong lúc cấp tốt cuồng phi Đạo hư tự nhiên cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử Khẽ nghiêng đầu nhìn, nội tâm hắn liền kinh hãi chỉ thấy một cự quyền đủ màu sắc nhanh như tia chết đánh tới. Tốc độ của đạo hư rất nhanh, cơ hồ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liền ra khỏi lôi tán chi điện. Trong lúc đó thì tốc độ lôi cương lại càng nhanh hơn. Phản phức không gian ở trước mặt hắn đã không tồn tại. Một quyền oanh kiếp về phía đạo hư, bình, một tiếng kêu đau đớn. Đạo hư đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau như có ngọn cử sơn va thẳng vào vào sau lưng hắn. Một cổ trọng lực trực tiếp đưa hắn đánh bay. Nội tâm hắn khiếp sợ. Khi hắn ghé mắt liếc nhìn thì một quyền kia còn cách hắn cỡ chừng gần ngàn thước. Ấy thế mà lúc này thoáng cái đã kiếp đến chỗ hắn rồi. Ý niệm đó chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi. Lúc này, toàn thân đạo hư cực kỳ khó chịu. Ngũ hành dung hợp lực chui qua chiến giáp do hổn lôi châu ngưng tụ mà thành đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Cũng may này thân thể của Thái Huyền đã cùng bổn tôn dung hợp. Nếu không đạo hư chắc chắn sẽ bị thương. Lúc này, đạo hư vận hành hỗn độn lôi long lực đem một quyền ẩn chứa ngũ hành lực hóa giải. Tiếp tục chạy như điên. Bất quá. Nội tâm hắn cũng là vô cùng vui mừng. Lại càng quyết định sau khi trở lại đạo gia nhất định phải cẩn thận nghiên cứu hỗn lôi châu một phen mới được. Lúc này, Lực lượng của lôi cương cự nhiên bành trướng khiến thần thức của hắn rời vào tình trạng ngủ say Hiện tại hắn chính là một khối khôi lỗi Một khôi lỗi chỉ còn biết tiêu diệt người trước mắt Hắn dung hợp trận pháp Chính là mượn lực lượng của ngũ hoàng Dung hợp ngũ hành lực lượng Công kích kia kinh khủng chí cực Không ngừng hấp thu linh khí trong không gian Tốc độ dung hợp của lôi cương cùng cốt hài tăng nhanh Lực lượng có thể mượn được từ cốt hài cũng tăng lên nhiều hơn Đạo hư cấp tốc phi hành Lôi cương dùng bản năng đi lùng bắt Linh khí trong phương viên trăm vạn dặm lôi cương đều mãnh liệt chui vào trong cơ thể hắn Tạo thành một vòng xoáy vô cùng khổng lồ Cùng với sự di chuyển của lôi cương Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, cũng không ngừng di động. Điều này khiến tu luyện giả ở Nam Bộ vô thượng giới sợ hãi vạn phần. Đặc biệt là khí tức phát ra khiến nội tâm của chúng tu luyện giả run rẩy không dứt. Cự nhiên, Lôi Cương phản phất cảm nhận được đạo hư đang cấp tốc thoát đi. Bàn tay điên cuồng hướng về phía trước xuất ra một trảo Nắm lấy đạo hư trong tay Một trảo này ẩn chứa lực lượng của ngũ hoàng Khiến đạo hư đang bị nắm giữ nội tâm rung rẩy Nhìn kết giới màu tím không ngừng va động Nội tâm hắn khẽ buông lỏng Hắn lúc này đã không còn chút chiến ý nào nữa rồi Nếu như không phải là có hỗn lôi châu Chỉ sợ hắn đã sớm bị thương nặng Tế suốt một thanh thần kiếm Lực lượng ẩn chứa ngũ hành lực mà đạo hư lĩnh ngộ được bột phát ra Đẩy bày tay khổng lồ của lôi cương ra Đạo hư một lần nữa cuồng phi về hướng tây bộ của vô thượng giới Bình Một quyền tựa như cự sơn oanh kiếp vào sau lưng đạo hư Đầu tiên thân hình đạo hư bay đi Nhưng lại không hề cảm nhận được bất kỳ lực trùng kích nào. Điều này khiến đạo hư nghi ngờ. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng bàn bạc từ trong cơ thể bột phát. Đạo hư kêu thảm một tiếng. Không để cho hắn kịp phản ứng. Lực trùng kích tự như hồng hoang mảnh thú lần nữa đánh tới. Đạo hư nội tâm kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Binh bình liên tục 7 lần đánh thẳng vào khiến thân hình đạo hư nhanh như thiểm điện vọt thẳng về phía trước Lúc này cũng không phải là đạo hư bay Mà là bị chấn bay Sự dung hợp của lôi cương cùng cốt hài không ngừng tinh tiến Lúc này đã có thể vận dụng 7 trọng lực Nếu như không phải là có hỗn lôi châu Lúc này cho dù là thân thể của Thái Huyền đi chăng nữa thì cũng đã nát thành mảnh vụn rồi Dù không như thế thì đạo hư cũng đã trọng thương Tiểu tử, mối nhục lần này, lão phu ác sẽ trả lại gấp 10 lần hơn Đạo hư gầm thét một tiếng Thân thể Thái Huyền từ trong hổm lôi châu chiến giáp tách ra ngoài bổn tôn hướng về phía trước chạy như điên Còn phân thân thì cũng cuồn phi về phía trung tâm vô thượng giới. Muốn phân khai cuộc truy kích của lôi cương. Nhưng đáng kinh hãi chính là Phân thân còn chưa bay ra được ngàn thước. Liền bị một cự quyền đánh bay. Sau đó phân thân bạo vỡ trên không trung. Cuối cùng ngủ tạng lục phủ hóa thành những mảnh thịt vụn rơi xuống trên mặt đất. Cương thì vẫn đuổi theo đạo hư. Cao thủ ở vô thượng giới đều rối rít cảm nhận được hai cổ khí tức kinh khủng. Trong khi đó, Trong một đại tông phái cách trung tâm vô thượng giới trăm vạn dặm về phía nam, Một trung niên nam tử mở bừng hai mắt. Trung niên nam tử này diện một uy nghiêm. Ánh mắt vô cùng âm trầm. Giữa mi tâm sát khí ẩn hiện lộ ra. Người này nhìn chăm chú về hướng tây nam bộ của vô thượng giới Ánh mắt trở nên bén nhọn Lẩm bẩm nói Trận pháp khôi lỗi thật mạnh mẽ Là ai lại có thể có được thành tựu trận pháp cao như thế? Chẳng lẽ là trận lăng viễn? Không thể nào Tài nghệ như thế không thua kém sư tôn chút nào Trận Lăng Viễn không thể nào đạt tới trình độ như vậy được. Chẳng lẽ là Trận Vân Thiên? Cũng không thể nào. Rốt cuộc là ai chứ? Người này, chính là Tôn Chủ của Trận Tôn, một trong thập nhị đại Tông của Vô Thượng Giới Trận Long Thiên. Vô Thượng Giới, Nam Bộ, Vạn Tượng Cát. Vạn Các chủ của vạn tượng các lúc này mắt nhìn lên dòng xoáy khổng lồ trên không trung. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong ánh mắt tinh hồng của hư ảnh bên cạnh hắn cũng hiện lên đầy dẫy kinh ngạc. Đây! Chẳng lẽ lôi cương lại có thể cùng đạo hư đánh một trận sao? Vạn nhìn chăm chú vào bầu trời thấp giọng hỏi. Hắn bây giờ đang truy kích đạo hư. Thanh âm tê ác vang lên. Vạn khu mặt ngốc trệ nhìn bầu trời, Một câu nói đều nói không ra. Cùng lúc đó, Các thế lực lớn ở vô thượng giới Cũng rối rít chú ý tới cuộc truy đuổi Ở Tây Nam Bộ. Phán đoán không biết là ai đang kịch đấu. Nhưng cũng không có bất kỳ một vị cường giả Nào nghĩ đến chuyện đi xem cuộc chiến. Hai đại cường giả chiến đấu, Nếu như có người đứng xem, tất nhiên sẽ bị liên lụi, không thể chọc vào được. Thân hình khổng lồ của lôi cương uyển chuyển như hủy mi. Cho dù tốc độ của đạo hư nhanh cỡ nào, Thủy Trung vẫn cứ theo sau lưng đạo hư, bình, một quyền lần nữa phá không đánh tới, kích lên sau lưng đạo hư. Một quyền lần này khiến đạo hư vốn đã bị thương nặng phun ra một ngụm máu tươi, diện một tái nhật, có phần trở nên hung dữ, hắn toàn lực phi hành, muốn bỏ rơi lôi cương, thậm chí vận dụng cả hỗn độn lôi long lực, tốc độ nhanh như thiên lôi. Một quyền bẫy trọng kình này lại một lần nữa làm đạo hư bắn thẳng về hướng phía trước tựa như pháo đạn. Không còn dung hợp với thân thể thái huyền nữa khiến khí huyết trong cơ thể đạo hư sôi trào. Đầu óc trống không. Lửa giận trong lòng không ngừng toát ra. Sau khi đạo hư ổn định thân thể, một quyền lần nữa phá không đánh tới. Đạo hư hít sâu một hơi lãnh khí. Không còn kịp cho hắn có bất kỳ phản kích nào nữa. Thân thể lần nữa bắn bay đi. Đạo hư cường hành ổn định thân thể trên không trung rồi lại không ngừng thối lui. Lực lượng trong cơ thể không ngừng bột phát. Khiến hắn lại càng bị thương nặng thêm. Sau khi ổn định thân thể... Đạo hư hai mắt phấn hỏa nhìn về thân ảnh cao lớn tự cự sơn ở phía trước Nội tâm giận dữ Lại lần nữa tế ra một thanh thần kiếm Gầm nhẹ một tiếng Phản phức là muốn phát tiếc tức giận cùng khuất nhục trong nội tâm Chiến giáp do Hỗn lô châu biến hóa ra không ngừng sáng rỡ quan mang Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn Mây đen dày đặc, lôi long do thiên lôi ngưng tụ không ngừng gầm thét. Đạo hư vô cùng tức giận khiên hắn bỏ qua ý định bỏ chạy, bắt đầu phản kích. Khí thế như thể nhất định phải đánh gục lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syred chương 644 cắn nuốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 644 cắn nuốt Nhóm dịch me trai em. Thần khí trong giới chỉ trữ vật của đạo hư cũng không ít. Nhưng lần này ít nhất đã tổn thất mất 3 món. Điều này khiến đạo hư tiếc đứt ruột. Những thần khí này đạo hư định thưởng cho hậu bối của đạo gia. Bây giờ lại bị tổn thất nhiều như thế. Lôi vân đầy trời hội tụ lại thành thiên lôi Dưới sự thao động của đạo hư ngưng tụ lại thành một quyền khổng lồ đấm tới Đạo hư lần nữa ngưng tụ ra một lồng chân khí Thiên lôi tụ hội Một đạo lôi long hiện lên Còn chưa chờ lôi long này kịp mở miệng gầm thét Một quyền cương ngang oanh kiếp lên thân mình đạo hư trực tiếp đánh hắn tiếp tục bắn bay đi. Thất trọng kình liên tục khiến đạo hư phát điên. Sau khi ổn định trên không trung, nhìn lại thấy lại có một quyền nữa đang muốn đánh tới. Hắn cố nén đầu, tức giận gầm thét. Lúc này, đạo hư hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, Bị cử quyền của lôi cương đánh bay đến mấy lần khiến lửa giận trong lòng hắn hoàn toàn bột phát Hắn thân là lão tổ của đạo gia Là đệ nhất cường giả của vô thượng giới Có bao giờ mà lại phải chịu nhục như thế này đâu cơ chứ Cho dù là vô số năm trước khiêu chiến quân uy cũng không có rơi vào tình cảnh thế này Lần này Hắn định là sau khi lĩnh ngộ được hỗn độn lôi long lực, lại đi khiêu chiến quân uy, hắn cũng mơ hồ biết được trên vô thượng giới còn có những khác giới. Khổ tu nhiều như vậy năm, mục đích chính là tiến vào một giới cao hơn đó. Đạo hư đạt tới tầm thứ như hôm nay, mục đích theo đuổi không còn là quyền thế nữa, mà là thực lực. Cường đại thực lực hơn. Một tiếng rống giận vang lên. Một lôi long dài vạn trượng hiện lên gầm thét đón đỡ cự quyền của lôi cương đang kích tới. Uyên uyên. Bầu trời chấn vang. Một làn sóng chấn động bạo vang ra khiến tu luyện giả trong vòng trăm vạn dặm rối rứt. Hoảng hốt chạy trốn. Thiếu điều ở trong làn sóng chấn động đó trực tiếp hồn phi phát tán. Đạo hư trợn to sông nhãn nhìn một kích ẩn chứ hỗn động lôi long lực của hắn phanh kích lên trên cự quyền của lôi cương tạo thành sóng chấn động. Nhưng sau đó dung nhập vào trong cơ thể lôi cương. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hỗn động lôi long lực vì sao đối với hắn vô dụng? Đạo hư hai mắt đỏ ngầu, nội tâm điên cuồng gào thét. Hai mắt hắn lần nữa cự nhiên co rụt lại, cự quyền kia lại lần nữa đánh tới. Lấn hiếp người quá đáng. Đạo hư bật thốt lên. Rống giận liên tục. Một đạo lôi lông lần nữa thoáng hiện. bất quá. Đạo lôi lông này ẩn chứ tứ hành dung hợp lực của đạo hư. Cũng là không ngờ tới. Cự quyền của lôi cương trực tiếp oanh kiếp lên trên lôi lông. Lực lượng cường đại ca. Hơn. Ê. Ê. Nương. E, lương. Â. Ê. bạo vỡ. Hóa thành sóng chấn động cường đại tịch quyển bốn phía. Mặt đất rung chuyển. Khói bụi mịt mù Linh khí ẩn chứa trong không gian hỗn loạn Cuồng bạo Bên trong phương viên trăm vạn dặm Đã không còn bất kỳ người tu luyện nào khác nữa Mà chỉ còn lại đạo hư cùng lôi cương Lúc này đã trở thành khôi lỗi trận pháp Bình Cự quyền lại một lần nữa Anh kiếp lên trên người đạo hư Đạo hư lại lần nữa bắn bay đi Chiến giáp do hỗn lôi châu Biến thành không ngừng sáng rỡ quang mang Cửu long gầm thét Ngăn cản một quyền này Đạo hư đã chuẩn bị tâm lý đón nhận thất trọng kình đánh thẳng vào Sau khi đỡ xong thất trọng kình Đạo hư nhìn chầm chầm cự quyền lại đang lần nữa đánh tới Nội tâm phun ra một ngụm máu tươi Thân thể lần nữa không tự chủ được bắn bay đi Cùng với lúc đạo hư bắn bay đi thì huyết vụ hiện lên đầy trời. Đạo hư sắc mặt tái nhật tựa như người sắp chết. Nhìn một quyền đang kích tới. Đạo hư nội tâm sợ hãi vạn phần. Đã tăng lên đến bát trọng lực trình. Cùng với việc hấp thu linh khí trong thiên địa thì việc dung hợp của lôi cương cùng cốt hài cũng tăng nhanh. Lúc này đã đủ để phát huy ra bác trọng kính Đạo hư dù rằng nội tâm tràn đầy giận dữ Nhưng lúc này sau khi bị bác trọng kính oan kiếp Thì hắn cũng cường hành tỉnh táo lại Ánh mắt ôm trầm nhìn cự quyền đang đánh tới Đạo hư lấy từ trong giới chỉ trữ vật ra một viên đang dược Nuốt vào trong miệng Sắc mặt tái nhật liền có chuyển biến tốt Cảm thụ linh khí trên bầu đang tập kết vào trong cơ thể lôi cương, đạo hư nội tâm vừa sợ hãi lại vừa không hiểu. Vì sao hắn có thể hấp thu linh khí như thế? Đạo hư nội tâm kinh ngạc. Bất luận là hắn suy đoán như thế nào đi chăng nữa. Đều không thể ngờ được. Lôi cương lấy chính bản thân mình làm khôi lỗi trận pháp. Chuyện như thế. Cho dù là ở trận tôm cũng không thấy a Bình Một quyền lần nữa anh nhập vào trong cơ thể đạo hư Mà một quyền này lực lượng lại càng mạnh hơn so với trước Một quyền cơ hồ đem chiến giáp do hỗn lôi châu ngưng tụ ra kích thành mảnh vỡ Cửu long không cam lòng gầm thét điên cuồng Đạo hư nội tâm sợ hãi không dứt Hắn cảm nhận được Lực lượng của một quyền này so với bác trọng kính lúc trước cường đại hơn đến gấp 10 lần Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Hắn đem bát trọng lực toàn bộ dung hợp lại thành nhất trọng Đạo hư nội tâm thoáng run. Lúc này hắn đã không còn lấy chút chiến ý nào nữa rồi ổn định thân mình xong Nhìn chiến giáp do hỗn lôi châu ngưng tụ ra sắp bể tan tàn. Đạo hư không chút chần chừ hướng về phía tây bộ cuồng phi. Uyên, khi đạo hư mới bay chưa được mười dặm. Một quyền nhanh như chớp. Chấn vang chói tai kích lên trên người đạo hư. Lúc này quan mang mà lôi cương khổng lồ gần trăm trượng phát tán ra cũng dần yếu đi. Linh khí trong không gian cũng dần dần ngưng hội tụ Tiên thạch trong đan điền cũng đã tiêu hao gần hết Bình Một quyền oanh kích lên sau lưng đạo hư Khiến chiến giáp do hỗn lôi châu ngưng tụ thành bể tan tàn Cửu long biến mất Hỗn lôi châu trôi lơ lửng trong không trung quan mang phát ra ảm đạm không dứt Đạo hư nội tâm kinh hãi Liếc nhìn một quyền lại lần nữa anh kiết tới, không có chiến giáp hỗn lôi châu, hắn cũng không dám ngạnh kháng một quyền này. Điều đó đủ để biến hắn mảnh thịt vụn. Một lồng chân khí ngưng tụ ở toàn thân đạo hư, một món thần khí phòng ngự có hình dáng của một tấm thuận cấp tốc trở nên to lớn, tạo thành một bức tường cao trăm trượng. Che chắn ở phía sau đạo hư. Còn đạo hư thì cấp túc cuồng phi. Bình. Một tiếng vang thật lớn. Bức tường cao hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Một quyền không còn ngăn trở anh thẳng lên người đạo hư đang bay nhanh. Một tiếng kêu thảm. Thân thể trăm trượng của lôi cương cấp túc thu nhỏ. Cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Từ trên không trung rơi xuống. Thân thể đạo hư biến thành huyết nhục bay đầy trời. Đạo anh của hắn cũng hóa thành một đạo quan mang bay nhanh đi. Hắn cũng không có chú ý tới trong một quyền cuối cùng của lôi cương mang theo một quan mang màu tím bay vào trong cơ thể hắn. Đợi đến lúc đạo anh cuồng phi thì trong nháy mắt nuốt trọn luôn đạo anh của hắn. A A A A A Đạo anh của đạo hư đang bay nhanh đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Một đạo quang mang màu tím chảy vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng cắn nuốt hỗn độn lôi long lực ẩn chứa trong đạo anh của hắn. Đạo anh hắn ở một cơn. U I E Nương Cuối cùng cuối cùng của lôi cương đã thụ trọng thương. Lúc này chỉ có thể nhìn chầm chầm. Cảm thụ hỗn độn lôi long lực trong đạo anh mất dần. Đạo hư không khỏi hết thảm lên. Đột nhiên, đạo anh của hắn ngưng tụ thành một tiểu lôi long. Tiểu lôi long này phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Chính là hỗn độn lôi long lực ngưng tụ mà thành. Hóng, đạo hư gầm thét. Phát hiện ra căn bản không có thấy bất kỳ vật gì. Chỉ cảm thấy hỗn độn lôi long lực trong cơ thể cứ thế mất đi. Không cam lòng gầm thét. Cuối cùng dần dần yếu bớt. Rồi biến mất. Đệ nhất cao thủ của vô thượng giới đạo hư cứ như vậy chết đi một cách không minh bạc. Đến cuối cùng hắn cũng không biết vì sao hỗn độn lôi long lực lại biến mất. Sau khi đạo hư biến mất Một đạo thân ảnh màu tím hiện lên Hướng về phía lôi cương rơi xuống bay đi Chính là lôi hoàng Cuối cùng Lôi cương rơi xuống đất Liết nhìn hổn lôi châu trong không trung Tay phải hắn phất ra hỗn lôi châu bay về vào trong tay lôi hoàng Lôi hoàng cũng nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu lực lượng trong hỗn độn lôi long lực của Đạo hư. Lôi cương nằm trên mặt đất. cự trùy đã thu nhỏ lại nằm ở bên cạnh lôi cương. Lúc này, lôi cương cũng không phải là thụ trọng thương. Mà là do bố trí ngũ hành dung hợp trận pháp khiến lôi cương bị cắn trả. Cần thời gian khôi phục. Trong nháy mắt ba năm trôi qua, Lôi hoàng vẫn ngồi xếp bằng ở bên cạnh lôi cương. Lặng lặng hấp thu hỗn động lôi long lực. Một ngày nọ, Thân hình lôi cương khẽ nhức động. Mở hai mắt ra, liếc nhìn bầu trời. Lôi cương chật ngồi dậy. Nhìn lôi hoàng, Lôi cương trầm ngâm chút lát. Đem cự trùy thu hồi vào trong u giới. Sau đó liền tiến vào hạo huyền lôi phủ. Điều đầu tiên mà lôi cương nghĩ đến chính là thời gian qua. Tử vận có sao không? Tiến vào trong không gian cấm bế. Lôi cương cấp túc chạy tới chỗ tử vận. Khi lôi cương dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới. Trên khu mặt không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, tử vận cả người ngùng ngục hư họa đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú lên bầu trời. Còn tiểu hổ nằm ở bên cạnh nàng. Vân lão sau khi thấy lôi cương xuất hiện, cũng xuất hiện ở bên cạnh lôi cương. Nhìn chăm chú vào tử vận ở phía dưới. Lẩm bẩm nói, Hư hỏa trong cơ thể nàng lại một lần nữa thiêu đốt thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa rồi. Xảy ra chuyện gì? Không phải là còn hơn 10 năm sao? Lôi cương trầm giọng nói. Sự thần biết của hư hỏa. Lão phu cũng không thể nói thấu. Xem tình hình trước mắt. Nàng kiên trì không được một năm nữa đâu. Lão phu đã cố hết sức giúp nàng áp chế. Lôi huyền thánh thú cũng không thể ra sức thêm được nữa rồi. Vân lão thở dài. Lão nhìn tử vận như ngăn cản sự công kích của hư hỏa. Sự kiên cường của tử vận khiến vân lão cũng không muốn nghĩ đến việc tử vận sắp biến mất. sắc mặt lôi cương dần dần trở nên cứng ngắc. Trái tim đau nhói khiến lôi cương chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Lôi cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn tử vận, thân thể thoáng một cái, đi tới bên cạnh tử vận. Tử vận cảm nhận được lôi cương đi đến. Vốn khuôn mặt trắng nõn không tì vết lúc này hiện lên một tia suy yếu cùng sắc mặt tái xám. Môi đỏ mọng kiều diễm ướt ác giờ đây cũng tái nhợt. Tử vận nhìn lôi cương, lộ ra một phần nụ cười, nói, lôi cương, chàng đã về rồi. Nụ cười này tự như một đóa hoa sắp khô héo vậy, lộ ra vẻ thê thảm cùng cực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 645 thiên ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 645 thiên ý. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nhìn chăm chú vào nụ cười của tử vận, nội tâm tựa như đao cắt, chậm rãi ôm lấy tử vận, lẩm bẩm nói. Tử vận? Không sao đâu. Lôi hoàng đã cắn nuốt hỗn độn lôi long lực của đạo hư. Không bao lâu nữa liền có thể giúp nàng hóa giải hư hỏa trong cơ thể. Chàng, chàng giết đạo hư. Tử vận đột nhiên ngẫm đầu lên. Trên khuôn mặt màu xám cho hiện lên vẻ khiếp sợ. Tử vận lạc ở vô thượng giới lớn lên. Đối với danh tiếng của đạo hư thì như sấm bên tai. Là nhân vật trong truyền thuyết. Lúc này nghe thấy bị lôi cương giết chết. Sao có thể không khiến cho nàng khiếp sợ cho được cơ chứ? Ban đầu tử thí cô ý muốn để tử vận gã cho Đạo Vân Chính là vì kiên kỵ Đạo Hư A Lôi cương gật đầu một cái Ánh mắt tử vận nhìn chăm chú vào hai mắt lôi cương Nhìn chân mày lôi cương lộ ra vẻ tiêu tuổi Trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không đành lòng cùng nhu tình Tử vận nhẹ giọng nói Lôi cương thiết sẽ sống, vì chàng. Tử vẫn không có hỏi lôi cương làm thế nào giết chết được đạo hư. Nhưng nàng đối với đạo hư hiểu rất rõ. Biết đạo hư cường đại cỡ nào, nàng lại càng hiểu. Lôi cương vì nàng mà đã vứt bỏ quá nhiều, quá nhiều. Lôi cương sau khi tỉnh lại, lập tức đi tới không gian cấm bế. Nhưng thân thể vẫn còn có chút suy yếu, nhưng tam hàn phân thân dung hợp, khiến khí tức mà lôi cương phát ra khiến cho vân lão đều có chút kinh hãi Mắt nhìn lôi cương, trong ánh mắt vân lão lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, đi, chúng ta đi đến chỗ lôi hoàng. Chờ hắn hoàn toàn cắn nuốt xong hỗn độn lôi long lực là sẽ hóa giải được hư hỏa trong người nàng rồi. Lúc này, lôi cương mang theo tử vận ra khỏi không gian cấm bế còn vân lão đứng trên không trung thở dài. Hiện lên ở bên cạnh lôi hoàng. Lôi cương cầm tay tử vận. Mắt nhìn lôi hoàng. Nhưng lôi hoàng lúc này còn chưa có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Điều này khiến lôi cương có chút lo lắng. Vỗ vỗ tay tử vận nói. Tử vận, chúng ta tham quan bốn phía một chút đi. Đạo hư chết ở chỗ này trong giới chỉ trữ vật của hắn nhất định có không ít đồ tốt. Tử vận liếc nhìn chung quanh, dịu dàng gật đầu một cái. Cũng không lâu lắm. Thần thức của lôi cương liền tìm được giới chỉ trữ vật của đạo hư. Thần thức dò vào trong đó, lại gặp phải một đạo kết giới. Lôi Cương không có thử dò xét nhiều mà ném luôn vào trong u giới. Mang theo Tử Vận, hai người một đường phi hành. Mặc dù Tử Vận đã suy yếu vô cùng, nhưng ở bên cạnh Lôi Cương vẫn không hề lộ ra chút thống khổ nào. Trên khuôn mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Hỷ cần lôi hoàng tỉnh lại Lôi cương liền có thể đủ cảm nhận được Lôi cương định mang theo tử vận bay về phía trước Đạo hư đã chết Lôi cương nhớ lại thân thể của Thái Huyền Trong lòng hắn chỉ cầu cho thân thể của Thái Huyền Không có bị hắn đánh vỡ nát khi trở thành khôi lỗi trận pháp Trong lòng lôi cương đối với Thái Huyền chính là tôn kính Kính ngưỡng Lôi cương là tri ân báo đáp người Nếu tất cả những gì hắn có được là nhờ có Thái Huyền Như vậy chuyện của Thái Huyền cũng chính là chuyện của lôi cương Bao gồm tất cả những kẻ lúc ban đầu tham gia tiêu diệt thể tu nhất mạc Đạo hư mới thật sự là người giết chết Thái Huyền Nhưng những thế lực khác lôi cương cũng sẽ không bỏ qua Hơn 10 canh giờ sau, Lôi Cương ở một khu vực bị đất lấp kín tìm được Thái Huyền. Lúc này Thái Huyền mặc dù thân thể vẫn còn đầy đủ, nhưng thân thể đó cũng là cực kỳ mềm mại. Một quyền kia của Lôi Cương đã biến ngũ tạng lục phủ của Thái Huyền hóa thành mảnh thịt vụn. Chậm rãi đào hết lớp đất chôn kín Thái Huyền ra. Lôi cương quỳ xuống đất hướng về phía thân thể của Thái Huyền rồi tiến hành đại lễ ba quỳ chính lạy. Tử vận đứng ở bên cạnh lôi cương lặng yên nhìn chăm chú vào chiến thần của vô thượng giới ngày xưa. Trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc hận. Ai có thể nghĩ đến chiến thần ngày xưa. Lại bị đạo hư luyện hóa thành phân thân chứ. Lôi cương đem thân thể Thái Huyền bỏ vào trong u giới Lôi cương tính toán chờ tiêu diệt hết tất cả các thế lực ngày xưa tham dự diệt thể tu Nhất mạch xong sẽ mai tán thân thể của Thái Huyền Thở dài một tiếng Lôi cương chậm rãi đứng lên Đột nhiên nhìn về phía sau Trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng Thấp giọng nói Đi tử vận Lôi hoàng hắn đã tỉnh dậy, hắn có thể đem hư hỏa bên trong cơ thể nàng hóa giải rồi. Tử vận nghe vậy sững sốt. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Gật đầu một cái. Liền cùng lôi cương bay về phía lôi hoàng. Mấy canh giờ sau, lôi cương cùng tử vận hiện lên ở phía trên đầu lôi hoàng. Cấp tốc hạ xuống, lôi cương vội vàng nói. Lôi hoàng thế nào rồi? Đã hấp thu xong hỗn độn lôi long lực của đạo hư chưa? Lôi hoàng gật đầu một cái Lộ ra một phần nụ cười Sau khi ánh mắt rơi lên trên người tử vận Ánh mắt của lôi hoàng cự nhiên biến đổi Nhìn chầm chầm tử vận hồi lâu Điều này khiến lôi cương cảm thấy lo lắng Lôi cương vội vàng nói Lôi hoàng, thế nào? Ai, lôi cương? Muộn. Đã muộn rồi. Hư hỏa trong cơ thể nàng đã đại thành. Lúc này, ta đã không còn cách nào giúp nàng hóa giải được nữa rồi. Lôi hoàng tiếc hận nói. Lôi cương trước còn mang theo nụ cười vui sướng, cự nhiên cứng ngắc xuống, gắt gao nhìn chầm chầm lôi hoàng, thấp giọng nói. Lôi hoàng, ngươi cắn nuốt hỗn độn lôi long lực không phải có thể hóa giải hư hỏa trong cơ thể nàng sao? Lôi cương, ngươi đối với hư hỏa thật không hiểu gì rồi. Nếu như ta đoán không sai, nàng trong vòng một tháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù ta đã cắn nuốt hỗn độn lôi long lực, có thể vận dụng hỗn độn lôi long lực, nhưng không cách nào hóa giải. Trừ phi tinh thuần thêm một bước nữa. Bước quá. Chỉ có thể kéo dài thời gian hư hỏa trong cơ thể cắn nuốt nàng thành nửa năm mà thôi. Lôi hoàng thở dài nói. Lôi cương trong nháy mắt phản phức không còn hồn phách. Khuôn mặt ngốc trệ nhìn lôi hoàng rù rì nói. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tử vẫn ở một bên. Ánh mắt ngấn lệ. Nhìn bộ dạng của lôi cương. Trái tim tử vận cự nhiên co thắt lại. Nước mắt chảy xuống. Hé đôi môi đã tái nhật. Tử vận thống khổ lắc đầu nói. Lôi cương, nửa năm là đủ rồi. Có thể cùng chàng ở chung một chỗ cho đến chết. Với thiết vậy là đã đủ rồi. Tử vận ôm chặt lôi cương, nhẹ giọng khóc ròng nói. Tại sao lại như vậy? Lôi cương trong hai mắt trạm suốt nước mắt. Ngửa mặt lên trời rống giận. Hắn không cam lòng. Vì cố tử vận hắn đánh chết đạo hư. Vốn cho là có thể hóa giải hư hỏa trong người tử vận. Thế mà lúc này lại biết được hết thảy đều ổn phí. Tử vận vẫn phải chết. Điều này khiến thống khổ cùng đau nhói mãnh liệt trong trái tim Lôi Cương phát tiết ra ngoài. Ôm thật chặt Tử Vận. Lôi Cương thống khổ vạn phần. Thân thể mềm mại của Tử Vận kịch liệt run rẩy. Nội tâm cũng có vạn phần không đành lòng. Có vạn phần không muốn rời khỏi Lôi Cương. Nhưng dưới bàn tay của vận mệnh, Hết thảy đều chỉ có thể chấp nhận như thế mà thôi Lúc này Tử vận không yên lòng nhất chính là lôi cương Nàng vốn cho là nàng sẽ ở kiếm cương môn mang theo hồi ước cùng lôi cương lặng lặng chết đi Nhưng sau khi gặp lại lôi cương Tử vận muốn cùng lôi cương vĩnh viễn ở chung một chỗ Ở cùng lôi cương càng lâu Tử vận lại càng không cách nào chia lìa khỏi lôi cương. Thống khổ cùng cực ở trong không gian cấm bế. Tử vận nhịn được. Ai ngờ đâu thiên ý treo người. Người định không bằng trời định. Có lẽ tử vận nhất định phải chết đi. Có lẽ đây cũng là kiếp xấu của tử vận. Tử vận xin lỗi. Lôi cương ôm thật chặt tử vận tê ác nói. Lôi cương chàng không có lỗi gì với thiếp cả Đây là thiên ý Tử vận lắc đầu âm thanh ngập nước mắt nói Hư hỏa trong cơ thể nàng lại càng thêm mãnh liệt Ánh mắt lôi hoàng chợt ló Một tay chợt đặt lên sau lưng tử vận Một tiếng rồng ngâm vang lên Trong bầu trời đột nhiên hội tụi Một lôi lông khổng lồ tràn vào trong cơ thể tử vận Khiến hư hỏa một lần nữa hóa thành hát vụ cuốn vòng quanh tử vận. Lôi cương thiếp muốn chàng dẫn thiếp đi một nơi, thiếp muốn đi trung su giới, thiếp muốn đến nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Tử vận nhẹ giọng nói. Hãy trân trọng. Nàng còn có nửa năm thôi. Lôi hoàng thở dài nói. Lúc này hắn hóa thành một đạo quan mang tiến vào trong hạo huyền lôi phủ. Ừ, chúng ta đi chu du ngũ hành giới, chúng ta đi trung su giới. Lôi cương thống khổ gật đầu một cái. Sau khi đưa tiểu hổ ra khỏi không gian cấm bế, lôi cương xé rách không gian đi về phía ngũ hành giới. Tiên đạo giới Trên bầu trời Tây Bộ Một khe hở đột ngột hiện lên Một nam một nữ Cùng với một con cọp màu tím hiện lên trên không trung. Chính là lôi cương. Tử vận cùng với tiểu hổ. Tiểu hổ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể trở nên to lớn. Lôi cương ôm tử vận ngồi ở trên người tiểu hổ. Bay về một phía. Trong nháy mắt khi lôi cương xuất hiện từ khe hở nọ. Một lão giả ngồi sâu vạn trượng dưới lòng đất ở cách đó không xa đột nhiên mở bừng hai mắt ra Trong ánh mắt toát ra sát cơ Lẩm bẩm nói Hắn đang ở dưới này Khập khập khập Lão phu rốt cục cũng đạt tới cương thần Lôi cương Mối thù diệt hỏa huyền tôn ta Hủy phân thân của ta Lão phu ác sẽ phân ngươi thành muôn ngàn mảnh vụn Lúc này Lão giải chui từ dưới đất lên Cấp tốc bay về phía trước Cả người phát ra quang mang màu vàng kim tự như một kim lông ở trong đó du động Người này chính là hỏa huyền Tôn Tôn Chủ Hỏa huyền Bổn Tôn Ngày xưa hỏa huyền may mắn lấy được phương pháp luyện chế phân thân Sau khi bị lôi cương hủy diệt phân thân bổn tôn liền dừng lại ở tiên đạo giới tu luyện Hy vọng có một ngày đột phát tới cương thần Báo thù tuyết hận Chỉ bất quát hỏa huyền thiên tính vạn tính Cũng là không tính đến lôi cương lúc này đã vượt xa hắn rồi Ngồi ở trên người tiểu hổ Lôi cương cùng tử vận đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức không nhỏ đang khắp tốt bay tới. Tiểu hổ thả chậm tốc độ. Quay đầu nhìn về phía sau lương. Chỉ thấy một đạo kiếm quan bán nhọn vô cùng. Xuyên phá không gian bắn nhanh đến. Tiểu hổ gầm nhẹ một tiếng. Cái sườn trên đỉnh đầu đột nhiên bột phát ra một đào thiên lôi. Oanh kiếp về phía đạo kiếm quan này Bình Một đạo chấn sống hai màu kim Tiếm khuyết tán Một đạo hắc ảnh hiện lên Hỏa huyền kinh nghi không chừng nhìn tiểu hổ Lộ ra vẻ kiên kị Nhưng sau khi thấy lôi cương Sát cơ cùng cường hận trong nội tâm làm hỏa huyền bột phát Thân thể cấp tốt thoáng một cái Một đạo công kiếp lần nữa đánh út về phía lôi cương. Lôi cương quay đầu nhìn hỏa huyền đang di động trong không trung. Lôi cương ánh mắt chợt lóe, Một quyền của lôi cương đã cùng tam hành phân thân dung hợp bột phát ra. Trực tiếp oanh kiếp lên hỏa huyền đang cấp tốc tới gần. Một quyền ẩn chứa bác trọng kình hỏa huyền sao có thể chịu cho nổi. Trực tiếp bạo thể mà chết tới mới tới cuối cùng, Lôi Cương cũng không biết rốt cuộc là người nào đang công kiếp. Lúc này, hắn đang đắm chìm ở trong thống khổ, nội tâm chỉ muốn ôm tử vận cho đến vĩnh viễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 646 lão giả thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 646 lão giả thần bí. Nhóm dịch mẹ trai em. Toàn bộ 3 tháng. Lôi cương mang theo tử phận du lịch qua tất cả những nơi hắn đã từng đến. Cuối cùng. Hai người trở lại trung su giới. Bên cạnh thiên hàng trì. Ngồi xếp bằng ở trên cự thạc. Lôi cương ôm chặt lấy tử vận Thời gian trôi qua Tâm trạng lôi cương càng trở nên trầm trọng Tử vận nằm tựa đầu lên lồng ngực của lôi cương Nghe tiếng hô hấp của lôi cương Nghe lôi cương kể lại tất cả những chuyện xảy ra bao nhiêu năm qua của hắn Trong ba tháng này Hư hỏa trong cơ thể tử vận bột phát một lần Sau khi bị lôi hoàng áp chế Không biết là hồi quan phản chiếu hay là như thế nào Màu xám tro trên khuôn mặt tử vận dần dần nhạt đi Lộ ra làn da trắng nõn không tì vết Đôi mắt to trong veo như nước nhìn chăm chú vào khuôn mặt của lôi cương Phản phức muốn đem hình ảnh của lôi cương khắc sâu vào linh hồn của nàng vậy Lôi Lôi cương chàng nói chàng quen chỉ sang muội muội hơn nữa Chỉ sang muội muội còn trở thành nữ nhân của chàng nữa Tử vận sau khi nghe lôi cương kể lại chuyện của hắn cùng chỉ sang xong Thì hai mắt nhìn chầm chầm lôi cương hỏi Ừ Lôi cương ngật đầu một cái nhẹ nhàng đứt vuốt ve khuôn mặt tử vận nói Tử vận nàng có giận ta không? Lôi cương không muốn đối với tử vận có bất kỳ dấu dám nào. Tử vận lắc đầu, lộ ra một phần nụ cười nói. Chỉ sang muội muội rất thân thiện, có nàng phụng bồi chàng, thiếp cũng yên tâm. Trái tim lôi cương cự nhiên thắt lại trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ cùng cực ôm thật chặt. Tử vận nói, tại sao lại như thế? Tại sao bên trong cơ thể nàng lại có hư hỏa? Tại sao? Ánh mắt tử vận chấn động, lộ ra một nụ cười có phần thê thảm, nói. Lôi cương, mẫu thân của thiếp đã vì thiếp mà biến mất. Mẫu thân của nàng. Lôi cương sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn chăm chú vào tử vận, không hiểu hỏi. Ừ. Ánh mắt tử vận nhìn chăm chú vào phía trước nhớ lại nói. Người. Lẽ nào người đi tìm thứ có thể hóa giải hư hỏa? Lôi cương thấp giọng hỏi Không biết Người biến mất Sau khi sinh hạ thiếp xong Người liền rời đi Bao nhiêu năm qua Phụ thân thiếp thủy chung đắm chìm trong thống khổ Phụ thân suy đoán Mẫu thân nàng là vì thiếp nên mới rời đi Hẳn là tìm kiếm cách hóa giải hư hỏi mà đi Cho nên Bao nhiêu năm qua Phụ thân đối với thiếp Tử vận sâu kín nói trong thanh âm chất Chứ thống khổ cùng với mất mát trong cõi lòng Người đi đâu Lôi cương ánh mắt thoáng ngưng thấp giọng hỏi Không biết Phụ thân từng phái người đi tìm Nhưng trong thất giới cũng không có tìm được người có lẽ người đã tử vận thanh âm run rẩy nói lôi cương gật đầu một cái nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tử vận nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ mẫu thân của tử vận đã đến một giới ngự trị bên trên thế giới kia rồi sao ý tưởng này chợt lóp lên trong đầu lôi cương lôi lôi cương thiết thiết muốn trở thành nữ nhân của chàng Được không? Tử Vận gắng chặt lên trên lồng ngực Lôi Cương. Thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Khẩn Trương chờ đợi câu trả lời của Lôi Cương. Lôi Cương cả người chấn động, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tử Vận bỗng hiện lên hai luồng đỏ ửng. Nội tâm rung động, chậm rãi cúi đầu. Đôi môi gắn lên đôi môi đỏ mộng của tử vận Hữu thủ vung lên Một đào kết dưới bao phủ hạt cốt Một tháng sau Ở phía tây kiếm cương môn Lôi cương cùng tử vận ngồi ở trên vách đá dọc theo phía tây Mắt nhìn phía dưới Trên khuôn mặt lôi cương khuôn mặt chất chứa thống khổ cùng đau đớn trong cõi lòng Lúc này sắc mặt Tử Vận đã lại bị màu xám cho kia bao phủ, hắc vũ cuốn quanh người nào đã tạo thành vô số đạo hắc hỏa, phản phất như đang thiêu đốt thần hồn cùng với sinh mạng lực của Tử Vận vậy. Nhưng Tử Vận không để ý đến những thứ này chút nào, ôm chặt lấy Lôi Cương, lắng nghe nhịp tim của Lôi Cương, cảm thụ tình yêu của Lôi Cương đối với nàng. Mười ngày sau, hắc hỏa kia đã ngưng tụ thành một đoàn liệt hỏa, lôi hoàng xuất hiện, nhìn tử vận, thở dài, nói. Hư hỏa đã hoàn toàn đại thành, nàng chỉ còn không tới mười ngày không tới nữa mà thôi. Hai người cả người run rẩy. Sau khi lôi hoàng rời đi, tử vận lộ ra một phần nụ cười, nói. Lôi cương, đưa thiếp đến thiên hàng trị, được không? Thanh âm của tử vận vô lực ánh mắt nhìn chầm chầm lôi cương. Khuôn mặt lôi cương co quắp, mang theo tử vận biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trên tảng đá lớn trong thiên hàng trì. Lôi cương, hãy an tán thiết ở chỗ này, được không? Tử vận nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói. Lôi cương thân thể run rẩy, Hai mắt đỏ ngầu. Nội tâm đầy dậy thống khổ Vô tận thống khổ làm lôi cương không cách nào nói ra lời Chỉ có thể ôm thật chặt thân thể mềm mại của tử vận Bảy ngày sau Trong hạt cốt truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ không cam lòng Thức tỉnh tất cả cường giả trong trung xu giới Thiên hàng trì Hai mắt lôi cương ầm an nước Ôm thật chặt mỹ nhân trong lòng Tử vận cả người đã không còn hư hỏa nữa rồi Nàng phản phất như đang ngủ thiếp đi trong lòng lôi cương vậy Phản phức như đang đắm chìm ở trong mộng đẹp Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt tử vận Lôi cương khóc Hắn đã không còn cảm giác được sinh mạng lực của tử vận nữa rồi Thần hồn của tử vận cuối cùng cũng bị hư hỏa thiêu đốt cạn kiệt. Thống khổ. Bất lực. Không cam lòng đủ các cảm giác đánh thẳng vào trái tim lôi cương. Tử vận chết. Hắn không thể không chấp nhận. Hắn nỗ lực. Nhưng tử vận vẫn chết. Người định không bằng trời định. Có lẽ... Vào cái ngày mà tử vận cùng lôi cương gặp gỡ nhau đó đã quyết định nhân quả của hôm nay rồi. Lôi cương ôm thật chặt tử vận. Cho dù hắn đánh bại được đạo hư. Đệ nhất cao thủ của vô thượng giới. Nhưng hắn nhưng không cách nào vãn hồi sinh mạng của người yêu. Lôi cương khóc khóc không thành tiếng. Tại sao? Tại sao? Lôi cương ôm chặt tử vận. Lẩm bẩm nói Hai mắt vô thần Tê dại Tựa như một thân thể không có linh hồn Không ngừng lẩm bẩm tại sao Tất cả cố gắng cuối cùng không cách nào cứu vãn tử vận Tử vận chết Khiến lôi cương bi thốn đến không muốn sống nữa Một tháng sau Một ngôi mộ hiện lên bên cạnh thiên hàng trì Phía trước là một khối đá lớn. Trên đó viết ác thê tử vận chi mộ. Lôi cương ngồi ở trước phần mộ của tử vận. Hai tay không ngừng vuốt ve một thanh cự kiếm. Chuẩn xác hơn chính là vuốt ve viên đá màu tím ở chuôi kiếm. Nhìn chăm chú vào viên đá. Lôi cương nhớ lại hình ảnh ban đầu tử vận đem viên đá này khảm lên trên cự kiếm. Nội tâm lôi cương rung lên Tiểu hổ nằm ở bên cạnh phần mộ của tử vận Phản phất là ngủ thiết đi Nhưng trong mắt nó thậm chí có nước mắt hiện lên Lâu lắm rồi không dùng đến hư kiếm Lôi cương có chút xa lạc Liết nhìn phần mộ của tử vận Lôi cương lẩm bẩm nói Tử vận Kiếm này là luyện hư luyện chế Nàng đánh lên tử hồn lôi thạt Như vậy Ta phải để cho kiếm này nổi dơn A Nương hương K hương A B Thất giới Tử vận chờ ta Chờ ta kết liễu tất cả mọi chuyện xong ta sẽ tới gặp nàng Lôi cương nhẹ giọng lẩm bẩm nói Lúc này Lôi cương đứng lên, nhìn tiểu hộ nói Ngươi ở chỗ này làm bạn với tử vận, sẽ có ngày ta quay trở lại Nói xong, lôi cương biến mất ở tại chỗ Phía tây kiếm cương môn Khi lôi cương rời khỏi trung su giới Hai đạo quan mang đột nhiên hiện lên ở phía tây kiếm cương môn Một nữ tử sinh đẹp tự thiên tiên cùng một lão giả hạt phát động nhanh hơn cao hơn năm thước. Y phục sạch sẽ, đôi mắt hòa á khiến người ta có cảm giác tiên phong đạo cốt. Sư Tôn, để cho Tuyết Nhi trước khi rời đi đem nơi đây quét dọn một lần, được không? Nữ tử xinh đẹp nhìn phía dưới nhẹ giọng nói trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Lão giả gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía đông, lộ ra kinh nghi vẻ, lẩm bẩm nói: Lôi huyền thánh thú Lúc này Lão giả liếc nhìn nữ tử rồi liền biến mất tại chỗ Xuất hiện lần nữa đã là ở trong hạp cốt Nếu lôi cương ở đây lúc này ác hẳn sẽ rất kinh ngạc Cả hạp cốt bị hắn bố trí một đạo trận pháp cùng với kết giới Thường nhân căn bản không cách nào tiến vào thế mà lão giả này không thèm nhìn đến trận pháp cùng kết giới lấy một cái nếu như hắn ở chỗ này càng làm cho hắn kinh ngạc chính là lão giả này chính là lão giả thần bí mà trước đây hắn cùng hỏa chập ở trong biển nhâm thạch đụng phải lão giả liếc nhìn tiểu hổ tiểu hổ phát ra tiếng gầm thấp hai mắt đầy dẫy hung quang nhìn chằm chằm lão giả Lão giả quỷ mị xuất hiện ở trước mộ tử vận. Cái sừng trên đầu tiểu hổ lón lên một đạo thiên lôi bổ về phía lão giả. Lão giả nhẹ phất tay lên liền khiến thiên lôi biến mất. Mắt nhìn tiểu hổ. Lão giả cười nhạt nói. Tiểu tử, đừng công kích, lão phu cũng không ác ý. Lúc này, ánh mắt lão giả nhìn phần mộ của tử vận. Phạn phất có thể nhìn thấu lòng đất tê hơn a ti Dơn. Dơn. quy quy u vinh quy quy o quy quy Cơn. tự vận đang nằm ở trong đó vậy hư hỏa đại thành. Đáng tiếc thần hồn đã cơ hồ bị thiêu đốt toàn bộ Lão giả thở dài Ngay sau đó liếc nhìn kiếm cương môn Trầm tư chút lát nhẹ giọng nói Nếu đem thi thể nàng đặt vào trong hỗn hư châu của tuyết nhi Có lẽ còn có hy vọng Bất quá Có thể giữ lại trí nhớ hay không Cũng là xem phần xấu của nàng rồi Chỉ chút lát sau Lão giả vung tay hữu lên. Nữ tử kia mới vừa quét dọn xong đột nhiên hiện lên ở bên cạnh lão giả. Nghi hoặc nhìn lão giả. Nói. Sư Tôn, sao vậy? Tuyết nhi. Ngươi có thể đem hỗn hư châu bên trong cơ thể ngươi lấy ra. Để cho cô gái này tiến vào trong hỗn hư châu hay không? Lão giả dò hỏi. Cô gái nhìn phần mộ không hiểu nói. Sư Tôn, nàng không phải là chết rồi sao? Bất quá tuyết nhi từ trong mộ cảm nhận được khí tức của hư hỏa. Nói xong. Từ trong vụn nữ tử bay ra một hạt châu to bằng nắm tay. Toàn thân đen kịt cực kỳ lạ lùng Bên trong hạt châu có thể phát hiện chính con tiểu lông đen nhánh ở trong đó du động. Lão giả vung tay hữu lên Thổ nhưỡng toàn bộ biến mất Lộ ra tử vận nằm ở trong đó Tiểu hổ không ngừng phát ra tiếng rống giận Từng đạo một thiên lôi oanh kiếp về phía lão giả Nhưng lại ở chung quanh lão giả liền thần kỳ biến mất Tử vận chậm rãi bay lên Cuối cùng tiến vào trong hỗn hư châu Lão giả liếc nhìn tiểu hổ một cái rồi vung tay hữu lên. Cùng nữ tử biến mất ở tại chỗ. Còn tiểu hổ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Nháy đôi 688.169 thể tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 647 tiên khí cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 647 tiên khí két. Nhóm dịch mẹ trai em. Sau khi trở lại vô thượng giới. Lôi cương diện một âm trầm. Cái chết của tử vận đối với lôi cương không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn. Bước đi trên con đường lớn trong hám thiên thành. Lôi cương ánh mắt âm trầm vô cùng. Hư kiếm mà hắn đeo cũng dị thường hấp dẫn mọi ánh mắt khác thường của chúng tu luyện giả. Tuy nói vô thượng giới ai cũng yêu thiết vũ khí của mình. Nhưng hư kiếm này của lôi cương dài đến gần 7 thước. Đeo trên người lôi cương còn cao hơn hắn cả một cái đầu. Kiếm bạn lớn lón ra quan mang u lãnh. Thực lực của lôi cương sau khi tăng lên. Tương đối mà nói hư kiếm đã không cách nào trở thành vũ khí của lôi cương được nữa rồi. Dù sao, hư kiếm chỉ là tiên khí cấp 70 không tới. Sợ rằng chỉ cần cương khí cùng nội tình của lôi cương tiến vào trong hư kiếm cũng đủ để để cho hư kiếm hóa thành mảnh vỡ. Hư kiếm đối với lôi cương mà nói có ý nghĩa cực kỳ lớn là linh khí đầu tiên của lôi cương. Do luyện hư luyện chế. Do tử vận đánh lên tử hồn lôi thạc. Sau khi tử vận chết. Lôi cương phát giác. Cũng đã đến thời điểm để cho hư kiếm lên tiếng rồi. Cũng không hổ ban đầu luyện hư cố ý vì hắn mà luyện chế. Hư kiếm lúc này không cách nào làm vì vũ khí của hắn được nữa. Lôi cương tính toán. Trước tiên đi khí tôn đem phẩm cấp của hư kiếm đề cao Lôi cương cũng an hiểu luyện khí Nhưng đối với luyện khí tài nghệ của hắn Thì còn không cách nào đạt tới đẳng cấp cần có Đối với chỉ sang Lúc này Chỉ có thể để nàng đợi thêm mà thôi Lôi cương đã không còn tâm tư đi cầu hôn nữa rồi Lúc này Lôi cương ở trong hám thiên thành đi lòng vòng một hồi, hỏi thăm được vị trí của khí tôn, liền trực tiếp ngồi lên chuyện tống trận. Đi đại thành trực thuộc khí tôn, khí tôn nằm cách trung tâm vô thượng giới trăm vạn dặm về phía bắc. Khí tôn cùng những tôn phái khác bất đồng. Khí tôn ở trong các thế lực lớn của vô thượng giới được tính là cực kỳ xấu diệu. Qua nhiều năm như vậy, khí tôn không hề tham dự nào bất cứ trận chiến nào. Người của khí tôn cơ hồ toàn bộ chìm vào trong luyện khí. Mà thành tựu luyện khí cũng là kinh khủng. Đại đa số thần khí ở vô thượng giới đều xuất thân từ khí tôn. Nhưng, nhân số của khí tôn ở vô thượng giới cũng là ít nhất. Người muốn vào khí tôm nhiều đếm không xuể. Nhưng có thể thông qua khảo nghiệm nặng nề của khí Tôn cũng chỉ le que được vài món. Khí Tôn mặc dù thực lực bình thường, nhưng ở vô thượng giới không người nào dám động chạm. Cho dù là tứ đại gia tộc muốn đụng vào khí Tôn cũng cần suy tính. Gia tộc của mình có thể thừa nhận được hậu quả hay không? Cơ hồ tất cả tôm phái lớn nhỏ ở vô thượng giới cùng khí tôm đều cực kỳ giao hảo. Tương truyền. Vô số năm trước, Có một tôm trong 12 đại tôm. Không chịu được việc cứ mãi phải đặt khí tôm ở trên đỉnh đầu. Phái hạ lực lượng tinh nhuệ muốn diệt hết khí tôm. Nhưng tin tức này vừa truyền ra. Đệ tử của đại tôm nọ còn chưa tới khí tôm. Nửa đường liền bị người giết chết Đại tôm kia cũng trong vòng không tới ba ngày liền xóa tên khỏi vô thượng giới Từ đó về sau Không còn bất kỳ tôn phải nào dám đánh chú ý lên khí tôm nữa Sau khi đạt tới đạo thần Cương thần Người tu luyện mặc dù có thể không cần thần đang dịu dược Nhưng đối với thần khí thì buộc phải có Nếu không lực công kích sẽ giảm bớt nhiều Mà khí tôm luôn luôn có sinh tất ứng Nghiễm nhiên khóa chặt các thế lực lớn ở vô thượng giới Khiến một khí tôm thực lực bổn tôm vốn cũng không cường đại ổn định là một trong 12 đại tôm Khí uẩn thành là trực thuộc đại thành của khí tôm Cũng là một thành thị cực kỳ phồn vinh ở vô thượng giới Các đại thành thị phàm là có những giao dịch liên quan đến luyện khí cũng sẽ tới khí uẩn thành. Lôi cương sau khi xuất hiện ở khí uẩn thành. Thần thức liền khuyết tán ra. Không có dừng lại nhiều. Liền xuất hiện ở trên đường lớn trong khí uẩn thành. Hư kiếm khổng lồ nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt người tu luyện. Bất quá những ánh mắt này cũng là đầy dẫy châm chọc cùng khinh thường. Lôi cương còn chưa bước được mấy bước, bên tai đã truyền đến một câu nói. Huynh đệ, ngươi xem thanh kiếm này, tuy lớn, nhưng trong chiến đấu cũng là không dễ khống chế. a. ở đây ta có tiên khí cấp chính thượng hạn. Nếu như huynh đệ ngươi muốn, ta bán giá thấp cho ngươi. Sao hả? Lôi Cương dừng bước, nhìn một thanh niên vóc dáng cao chưa được năm thước, Mỏ nhọn tai khỉ ở sau lưng, tu vi không tới cương hoàng. Lôi Cương quét mắt qua thanh niên này xong liền bắt đầu tìm kiếm nơi ở của khí tôm. "Đời đã huynh đệ, ta thấy ngươi cũng là mới tới khí uẩn thành thì phải, ta là Lý Hầu." Ở khí uẩn thành cũng là có chút danh tiếng Nếu như đạo hữu muốn tiên khí thượng hạn Ta giúp ngươi giới thiệu mấy nhà Như thế nào Thanh niên này thấy lôi cương cũng không nói chuyện Vừa nhìn lôi cương khí chất có chút bất phạm Liền đi lên Lôi cương dừng lại Quay đầu nhìn nam tử tên gọi là lý hầu này Trầm ngâm chút lát thấp giọng nói Ngươi có biết làm thế nào đến được nơi tọa lạc của khí tôn hay không? Nếu như ngươi có thể mang ta đến đó Một trăm viên thượng phẩm tiên thạch sẽ là thù lao cho ngươi Sao hả? Nếu là bình thường Lôi cương cũng lười đáp Nhưng lúc này Nghe nam tử này nói đối với khí uẩn thành rất tin tường Lôi cương cũng không muốn phiền toái nhiều nên liền hỏi thăm Lời của lôi cương lại làm cho sắc mặt của nam tử lý hầu này cứng đờ. Quái dị liếc nhìn lôi cương. Này cũng khó trách. Thường thì tới khí uẩn thành đều là tìm kiếm cửa hàng trực thuộc của khí tôm. Mua tiên khí thượng hạn. Mà lôi cương cũng hay. Vừa hỏi liền hỏi nơi tọa lạc của khí tôm. Khí tôm mặc dù thực lực cũng không cao. Nhưng nơi tôn phái tọa lạc cũng không phải thường nhân có thể biết. Lý hầu này tuy ở khí uẩn thành lan lộn không ít năm tháng. Nhưng địa chỉ của khí tôn thì tiểu nhân vật như hắn sao có thể biết được. Nhưng 100 viên thượng phẩm tiên thạch lại làm cho lý hầu phải hít vào một hơi lạnh khí. Ở khí uẩn thành thu hoạch từ công việc giới thiệu như hắn cũng không ít. Nhưng vừa xuất thủ chính là 100 viên thượng phẩm tiên thạch. Cũng là không nhiều lắm. Lý Hầu đánh giá cẩn thận lôi cương. Phản phức là muốn xem thử lôi cương có thể lấy ra trăm viên tiên thạch hay không Hân Â Nân Gân Vân A y